mạnh nha, anh chạy bên YouTube. Hello bé Minh Nguyệt. Tính phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo của YouTube giật mình bao nhiêu lần rồi á mà cứ nghe cái tiếng này là giật mình. Anh chị em làm tôi giật mình nữa thì được không? Xin miễn chào anh chị em của Youtube, xin miễn chào những cô gái cầm cà lê xanh. À, cho phép A Tũng xin miễn chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị để phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube Chuyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. À, anh hello với Hồng Nhung Đuổi Nối. Kính thưa quý vị và các bạn, à, hôm nay à, cho phép A Tũng chân thành xin lỗi tại vì à, mình về quá muộn, thế nên là bây giờ mới à, on air lên sóng được. Mọi người chị em hết sức thông cảm, cảm cho mấy ngày hôm nay công việc nó hơi lố bộ một tí. Ờ ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ngắn làng quê của tác giả Vương Quyền. Một tác giả cũng rất là quen thuộc ờ gửi tới chúng ta qua bộ truyện mang tên Hương sắc phai tàn để xem là kẻ phụ tình phải trả giá như thế nào. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Vương Quyền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 làng quê mang tên Hương Sắc phai tàn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 tư nhỏ sống với mẹ cho nên cũng chẳng lấy lời gì làm lạ, cô thừa hưởng hết những tính cách dịu hiền, chịu thương chịu khó của bà. Còn cha cô đã lầm xuống trong sự nghiệp bảo vệ đất nước, cho nên hai mẹ con từ đấy năm vẫn cứ nương tựa vào nhau. Hà năm nay đã hơn 20 là chàng trai nông dân cũng ở chung xóm đấy. Hai nhà lại cách nhau không xa.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 được rồi. Bây giờ từ từ có cái gì mà kéo má hay vậy. Nay má cũng khỏe hơn rồi, má xuống bếp bắc nồi cháo, luộc bó rau món, làm chén mắm kho quẹt cho bây đó. Má biết bảy thích ăn mắm kho quẹt cho nên má mới ráng mà làm nữa. Thanh nhàn không cần nghe bà nói, cô cũng đã ngửi thấy mùi mắm kho quẹt và nồi cháo đang bốc khói nghi ngút, bất giác làm trong bụng cô sôi lên sùng sục. Đưa lê lức cho bà Nấu nướng xong xôi, lấy quần áo đi tắm, rồi trở vào bếp, dọn mâm cháo. Đơn giản. Hai mẹ con vừa ăn vừa vui vẻ. Bà Vi loáng thoáng thấy gương mặt của con, có nét buồn buồn. Nuôi con bao năm, bà còn lạ gì? Bèn hỏi. Thế hôm nay, bây có cái tâm sự gì hay sao? Mà trông bây buồn dữ vậy. Có cái gì nói mà nghe. Đừng có giấu má. Dạ. À không có gì đâu má, má đừng có lo, con gái má lúc nào cũng yêu đời đó. Má, má coi. Nói đoạn, nhàn nở nụ cười thật tươi. Thấy vậy, bà Vy cũng không hỏi nữa. Hai mẹ con ăn xong xôi, nhàn bê mâm bếp xuống dọn dẹp. Một lát sau, cô bưng lên chén thuốc, nhìn mẹ uống xong, nói chuyện dăm ba câu rồi cũng về buồn. Toa mấy nằm ở trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Cô nhớ đến những lời lúc xưa Hà đã nói. Cô chỉ mong thời gian qua thật nhanh để Hà sống về bên cạnh. Cách đây không lâu, ông Khánh cha của Hà cũng có đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng vì ngặt nỗi hai nhà còn quá khó khăn chuyện tiền bạc. Cho nên Hà đành nghĩ cố gắng làm lụng thêm vài năm nữa cho đến khi dư dả rồi Thì cưới nhau cũng không mội Thanh nhàn nghe ông nói vậy Thì mừng lắm Thế nhưng Hà thì lại không nghĩ như ông Ban đầu lời nói của hắn Làm cho cô có chút hột hẫn Nhưng vì thương hắn Và tin chắc Dù sớm hay muộn Hai người cũng sẽ về bên nhau Cho đến tận hôm nay Khi nghe hắn nói Sẽ đi làm ẩn xa Trong lòng của cô Có chút hoang mang lo lắng Bên ngoài kia, bấy giờ trời cũng đã bắt đầu lất phất đổ mưa. Ếch nhái ở ngoài canh lại kêu lên réo rắt đến rát cả ruột. Đầu đó ở trong xóm có tiếng căn nhà nào lại bật có radio, người ta phát ra cái bài hát đã buồn lại càng thêm thảm thê, thê thảm. Mấy tháng sau, Hà đã làm xong thủ tục để đi xuất khẩu lao động. Một buổi chiều nọ trước khi nắng mai lên, hắn lên đường. Cả hai hẹn nhau ở bên hồ nước quen thuộc, ngồi ở bên gốc cây bảng. Suốt nửa tiếng đồng hồ, họ vẫn cứ im lặng không nói. Bất chợt, Hà quay sang nhìn thẳng vào mặt của Thanh Nhàn. Em này, mai anh đi... Em ở nhà em thay anh chăm sóc cho tía má cẩn thận Nhàn im lặng không nói Tay vân vê vạt áo Hắn xích lại gần cô hơn Anh biết là em buồn Anh thương em Cũng thương tía thương má Anh đi có 3 năm qua Đài Loan thôi Ở bên đó anh gắn làm lục Tích góp ít tiền Rồi về mình muốn làm cái gì nó cũng dễ dàng Thấy cô sụt sùi Hắn lại tiếp Anh hứa Là khi về anh sẽ bù đắp lại cho em Anh cưới em Anh xây một con nhà khang trăng Cho em Và tía má có cuộc sống đầy đủ Nhàn nghe hắn nói về viễn cảnh Giàu sang của hai người Trong trái tim thổn thức của người con gái mới lớn Về cái tương lai tươi sáng Làm cho cô cũng chìm đắm trong hạnh phúc Cả hai cứ thế ngồi bên nhau Đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm Phía bờ hồ Xương đã bắt đầu lảng bảng phụ xuống. Ngày hôm sau nhàn dậy thật sớm, chuẩn bị một thức ít thức ăn để một lát nữa hạ lên đường. Bà Vê vẫn đang ngủ đã nghe tiếng lục cục ở trong bếp, choàng ngồi dậy ra sau nhà, thấy con gái đang tất bật gói ghém lại nào là cơm nắm, nào là cá kho. Trong lòng của bà bỗng nhiên nhớ đến chồng mình là ông Hoạn. Khi xưa hai ông bà khó khăn lắm mới được ở bên nhau, thế mà ông trời chẳng chiều lòng người. Năm ấy chiến sự mỗi lúc một căng thẳng, ông hoàng phải ra xi tiền tuyến, trước khi đi thì bà cũng y như con gái bà bây giờ, tranh thủ dậy sớm nấu ít thức ăn chóng bảy bà biết cuộc sống quân trưởng kham khổ. Đang mien man trong dòng suy nghĩ ấy, đột nhiên bà nghe tiếng gọi. "Má ơi, má, má má làm sao vậy má?" Vừa nói nhàn vừa lay lay tay làm cho bà Vĩ ngơ ngác. "À má, à má, má má nghe nè, bay bay nói cái gì vậy con?" "Má, sao má tự dưng ngây ra? Con gọi mãi mà má không nghe." "À, ở đâu có gì đâu. Má má cảm thấy chóng mặt thôi. Lát má má vô má thoa dầu cù là là má khỏe. Bay bay chuẩn bị đồ ăn cho ông Hà đúng không? Thế khi nào nó đi con?" "Dạ, đợi tí nữa." "Ở thế thì bay làm thì kẻo trễ." Nhớ trò má gọi lại đến nọ bên chỗ ông Khánh ít nữa má sang thăm mỏng, dở nó đi xa rồi không biết ông một mình làm sao. Nhàn nghe đến thế đã buồn lại càng buồn. Biết làm sao được, cuộc sống là vậy. Song xuôi mọi thứ, Nhàn mang cái tất cả sang bên nhà Hà, vừa lúc ở trong nhà, ông Khánh xách thau nước đi ra. À, chú Khánh, con chào chú. Ông Khánh nghe tiếng gọi quen thuộc, đưa mắt nhìn qua bên bờ rào, thấy là người quen thì hồ hởi. À, con Nhàn đó ở à, bay. Đi đi, đi vô nhà lẹ đi. Trời ơi, sao lạ thế gì mà đứng ngoài? Nhàn vừa bước vào, miệng tươi cười vâng vâng rả rả. Phe phải cái nón, không nhìn thứ Hà Đông, cô hỏi. Ơ, anh anh đâu chú? Ông Khánh vừa ngồi xuống ghế, địch rót nước thì nhàn ngăn lại. "Chứ để con tự rót. Hại tổ cha mày đến giờ này rồi còn gọi tia là chú, tôi nói bao nhiêu lần rồi, gọi là tia. Ai, từ hồi ma thằng cò nó còn sống, tia về bả đã coi bây như là dâu con trong nhà rồi, gọi là chú quái, tao giận đó." Giận. À, chú à, à không tê còn tê có phải dễ nghẹt không. Bây ngồi đấy một chút, à thằng cu cỏ nó đang soạn đồ ở trong buồng, một lát nó ra đó. Nhàn vâng vâng dạ dạ, một hồi Hà từ buồng sau bước ra, thấy Nhàn đã ngồi đây cùng với Tế mình từ bao giờ. Hắn cười nói: "Em đến bao giờ?" Sam không nói anh biết. Ông Khánh vội đứng lên đi ra ngoài, nhường lại không gian cho đôi trẻ. Thôi, anh cứ soạn đồ xong rồi mình nói chuyện. Mà mà anh sắp xếp đến đâu rồi? <cười> xong hết rồi. Tự nhiên anh tự nói bụng sáng lo sếp đổ mà anh còn quên chưa còn ăn. Em biết mà, em có chuẩn bị này. Nói đoạn, Hà ngồi xuống, không nói không rằng lấy cục cơm nắm ra ăn tự nhiên. Nhàn càng nhìn người yêu thì trong lòng lại càng buồn rười rượi. Cho đến khi hai người thu dọn xong xuôi đâu đó, nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ, Hà chạy vào trong buồng thay nhanh bộ đồ rồi sau đó hai cha con cùng với nhàn ra ngoài con lộ chính bắt chuyến xe đỏ lên thành phố. Thôi được rồi, tí về em ở lại đây. Con đi lên thành phố rồi vài 3 năm con về, có phải đi luôn đâu mà tối lo. Ba người đứng ở bên lề chờ một lúc, xe đỏ dần dần xuất hiện. Ha bây giờ mới nhìn cả hai người mà nước mắt rưng rưng. Ông Khánh tuy không khóc nhưng mẹng của ông cũng run rẩy, chẳng nói thành lời. Trên mái tóc của ông dường như cũng lại thêm bạc. Còn Nhàn, từ lúc thấy cái xe đã mập mờ bóng, biết đã đến thời khắc chia xa. Cô quay lại, ôm chặt lấy hắn, nước mắt bấy giờ mới rưng ra rưng như mưa. Em thật sự là không muốn anh đi. Hán bất giác kéo vai cô ra. Nhìn thẳng vào cô giọng nghiêm nghệ. Em nghe anh nói. Ở lại đây thì không có tương lai. Bao nhiêu tiền bạc anh đã đổ hết cho cái chuyến đi này rồi. Nếu như bây giờ anh miễn cứng ở lại. Thì cuộc sống sau này của mình cũng chẳng khá hơn. Em có hiểu không? Anh sẽ về. Nhất định là anh sẽ về. Em ở nhà thay anh chăm sóc cho tê má. Đừng khóc nữa. Anh hứa. Là anh sẽ về anh cưới em. Cho đến khi chẳng còn được nữa. Thì nhàn cũng đành nhẹ nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt. Trên gõ má của cô mềm cười. Xeo đỏ đến. Một anh thanh niên chạy xuống hỏi vài ba câu. Rồi rục hắn lên xe cho nhanh. Hắn ẩm ừ. Ôm chặt lấy cha. Rồi một vòng tay. Ôm luôn cả cô người yêu nhỏ bé. Một cái thật chặt. Cho đến khi... chạy nhào lên trên xe. Ngoài qua kính cửa sổ vẫn còn thấy nhàm đứng đó vẫy vẫy tay, miệng nói lớn. Anh. Anh nhất định phải về. Nhất định phải về. Về về em. Về đi mà. Anh nhất định phải về. Từ ngày Hà đi, thỉnh thoảng hắn vẫn cứ bên thư về để hỏi thăm sức khỏe, còn nói rất nhiều điều, còn gửi tiền về cho Nhàn và cha mình. Lần đầu tiên nhận được bức thư của Hà, cô vui lắm khi biết hắn ở bên đấy. Tuy công việc bận rộn nhưng tiền công thì nhiều, cuộc sống cũng không khó khăn. Trong thư Hà có nói cuối năm hắn sẽ xin phép để về Việt Nam thăm nhà. Nhàn đọc đến đây thì hạnh phúc lắm. tin chắc chắn là hạ sẽ về với cô. Thế nhưng nụ mỉm hạnh phúc ấy sẽ đến, cho đến dịp cuối năm cũng chẳng thấy bóng của người yêu, cũng không nhận được thơ tử thông báo gì cả. Nhàn sút ruột, đứng ngồi không yên. Mỗi ngày xong công việc đồng án là cô lại ra con lộ lớn mà chờ mà đợi. Thế nhưng cô vẫn cứ chờ, cô đợi. Chờ thấy bóng dáng người yêu đâu. cho đến 2 năm thoảng trôi qua như chỉ trong một chớp mắt vậy. Khi ấy Nhạn cũng đôi mươi, ở cái tuổi được coi là chín muồi sắc xảo nhất của đời người con gái. Thời gian đấy cũng có nhiều chàng trai ở xứ này cũng ngắm nghiếc đeo đuổi, nhưng Nhạn lại mang tính chất sắt đá, nhất quyết không nhận lời yêu thương ai, một lòng đợi hạ. nhất định là hắn sẽ về. Ông Khánh thì đã lâu không thấy con bên thư về cho nên lo lắng lắm, ngày ngày thắp nhang cầu khấn tổ tiên và bà vợ của mình phù hộ cho con trai được bình an ở nơi đất khách quê người. Bà Vy thì thấy con gái mình càng ngày càng héo hon, cứ xong việc nhà lại ra con lọ trông ngóng, bà xót xa lắm. "Con họ bạn được ra con lọ tìm con." thấy cô cứ đứng thẫn thờ dưới gốc cây mà chờ đợi. Nhàn ơi, về với má. Mấy ngày nào cũng ra đi đứng chờ thì biết đến bao giờ. Thằng Hà nó về lúc nào thì mình cũng đâu có biết. Về với má. Nó về là nó cũng qua gặp ba cơ mà. Nhàn đứng tựa lưng vào cây bông giấy, khi nghe tiếng của mẹ thì ngạc nhiên, không nghĩ là mẹ lại ra ngoài này. Sao sao má không ở trong nhà mà ra đi chứ? Về nhà đi con. Nó phải cũng về thôi. Nó về rồi nó sẽ sang đi gặp ai thôi. Ngài thảo cũng chờ cũng đợi. Về đi con. Nhàn nghe lời mẹ than vãn, cô lưỡng lự rồi cũng nghe theo lời mẹ mà đi về nhà. Bóng dáng của hai mẹ con cứ thật tha thiết thèo đi trong ánh chiều nắng đã phủ xuống đỏ ối. Mặt trời dần tàn, ánh nắng rồi cũng đến lúc heo hon như là nhan sắc của người con gái cũng sẽ đến lúc phai tàn vậy.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 Cho nên mấy môi giới ở bên Việt Nam sang bên Đài Loan. Sáng ngay buổi làm việc đầu tiên, Hà tỏ ra siêng năng, ham hợp hỏi. Chẳng mấy chốc, Hán được ông chủ để ý đến tạo điều kiện. Cho thăng cấp lên công việc cao hơn và con gái của ông cũng tiếp xúc với Hán. Ban đầu thì Hà cũng chẳng để ý đến khánh thi. Nhưng rồi ngày ngày, Hán thấy cô hay hỏi thăm. Có lúc dẫn Hán đi đó đây cho biết.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 Tôi thoăn đứng hình trong giây lát, bỏ trước mặt, Khánh Thy ăn mặc lộng lẫy sang trọng, gương mặt trang điểm xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh, lại thêm mùi nước hoa thơm ngát quyến rũ. Trong giây lát, hắn quên luôn đi thanh nhàn, thấy hạ nhìn chằm chằm, Khánh Thy đỏ mặt quay sang bên. Anh làm gì mà nhìn em sự vậy? Bộ trên mặt của em dính cái gì phòng? À, ở đâu có đâu. À, tại mà anh trông thấy em đẹp quá.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 Em chỉ cần theo, anh theo em về nhà dự tiệc đó. có được không? À được chứ, được. Đoạn Hà nhanh chân xấp giấy tờ rồi dụ cô ra ngoài. Khi quay về căn phòng trọ, tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình một bộ quần áo tây sơ mi sạch sẽ mặc vào rồi theo Khánh Thy sang bên dinh thự. Trong bữa tiệc sinh nhật linh đình đầy đủ bạn bè và gia đình. Giữa buổi tiệc, Khánh Thy kéo Hà đứng ở bên cạnh, tuyên bố Hà là người yêu của cô. Mọi người nghe vậy. Thì ngỡ ngàng nhìn Hà. Phải công nhận. Là kể từ ngày hắn qua đây. Ngoại hình của hắn thay đổi rõ ràng. Nước da không còn sạm đen như trước. Gương mặt, điển, chai. Toát lên một vẻ trang trọng. Khánh thì cũng đã mua cho hắn. Một bộ đồ mới. Sợ rằng. Hắn mặc bộ đồ bình thường. Sẽ làm phật lòng cha mẹ mình. Giờ đây.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 vừa trong ngắm xem Hà có bên thư vào không. Bấy giờ, có anh Thành nên đầu đội nón, vai đeo túi sách đang đạp xe đến. Nhàn vội vàng chạy đến bên nghĩ, anh đến bên thư của Hà. "Ê, chị Nhàn, có thư của anh gửi về." Nhàn mừng rơi nước mắt, cầm phong thư trên tay run rẩy, vội vàng vào nhà thông báo trong khách. "Tiết ơi, anh anh gửi thư về tiết."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 đến nỗi có mấy người đi ngang qua cũng phải tò mò liếc bảo. Ông Khánh bất ngờ trước tình huống hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì. Sau vài giây phút lúng túng, ông bước đến lay lay vai Nhạn. "Nè, thế làm sao mà tự nhiên khóc lóc như thế ở con? Thôi, từ từ có gì nói tiếng nghe, đừng khóc nữa." Vừa trấn an, ông xoa đầu thấy Nhạn ngồi bên cạnh lại càng tội thân. khắp to hơn. Tế ơi, anh, anh anh sắp cưới người khác làm vợ rồi Tế ơi." Nói đến đây, cô lại khóc ngất lên. À, à, "Chắc chắc chắc không phải đâu." Ông già hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. "Có con bình tĩnh lại tính của thằng đó là làm sao Tế hiểu mà, nó nó nó không phải là cái loại người bội bạc. Con nên tâm đi." Cote ở đây, nó mà dám phụ bầy là té đánh bỏ trả nó chứ. Tí tí từ mặt tí không có nhìn mặt nó luôn chứ. Thôi, con đừng khóc nữa. Nghe những lời ấy, nhàn như được tiếp thêm sức lực, con ngẩng lên nhìn ông già. Tí. Sao số của con khổ thế? Con chờ đợi anh bấy lâu mà sao anh đối xử với con như thế? Ông già cũng chẳng biết làm sao, chỉ thở dài thườn thượt. Tính từ ngày Hà đi ra nước ngoài làm việc đến nay đã hơn 4 năm. Buổi sáng ngày Chủ nhật hôm ấy, một chiếc xe hơi 16 chỗ chạy trên con đường thẳng băng cho đến khi tấp vào lề đậu trước con ngõ dẫn vào khu xóm đất. Bước xuống xe là một người thanh niên ăn mặc lịch sự, tay kéo theo cả vali to bước vào đầu ngõ, một người đàn bà đang ngồi trước hiên ăn rau, trông thấy anh lại thì tò mò Bấy lâu nay bà sống ở cái xứ này đâu có ai thấy ai ăn mặc trang trọng như thế. Đa phần ở đây đều là nông dân chăn thôi." Bà ấy nói với "Cậu gì ơi? Cậu vào đây tìm ai vậy?" Người thanh niên quay sang, nhìn qua lớp hàng rào dây kẽm gai, thấy bà ấy, ánh reo lên. "Bà bà, bà năm giàu phải không? Bà không nhận ra con à?" "Ha này." <cười> Con Hứa Văn Hà, con nhỏ ông Hứa Văn Khánh ở khu xóm mình cuối xóm nè. Trước con hai lẻn vô vườn nhãn của bà Hai Trộm bị bà rượt đó, bà có nhớ con không? Bà Năm vội vàng đứng lên bước đến sát bờ rào nheo mắt nhìn cho kỹ. Ôi trời ơi! Thật thà ha. Chà đẻ ơi, bày nhìn bãy khác xương quá. Tao nhận không ra. Bảy, mày qua đại loan. bậy bây làm thế nào? Có cực không? <cười> cũng cực, nhưng mà rồi cũng quen đó. Sẵn dịp con được nghỉ, con về thăm tí hết và bà con lối xóm. Ở thế ông Năm đâu? Ông đi ra đồng rồi, lát nữa tao đem cơm ra chỗ ông nè. Thôi thôi thôi thôi, bậy bây mày về, mau về mà thăm tí hết đi. Ông thấy bây mừng lắm đó. Dạ, thế con xin phép bà Năm, con đi. Hàm Mềm gật quay đầu rồi đi sâu vào trong ngõ. bất sắc, bà già đưa ánh mắt già nua mà buồn rượi rượi. Đi thêm vài trăm thước, hắn thấy căn nhà đơn sơ, những kỷ niệm năm xưa ùa về, hắn nôn nao khó tả. Vừa bước đến cổng, bà đã gọi to: "Tí ơi, Tí, con về rồi Tí?" Không có tiếng đáp, gọi thêm vài lần nữa, bấy giờ trong nhà, ông Hạnh mới chống gậy bước ra, gương mặt buồn bã. Hà đứng thấy cha mình hôm nay khác thường, hắn thắc mắc, cố làm sao đi bao nhiêu năm mà bây giờ thấy con về lại đỏ đắn như vậy. Tế? Tế hiểm sao vậy? Tế bị bệnh hả? Tế Tế không khỏe chỗ nào? Bảy mới về rồi à? Ờ Tế Tế không sao, ơ bảy vào nhà. Đi đường mệt lắm phải không con? Dạ, mệt nhưng mà con về con thấy Tế là con khỏe rồi ạ. tới để vào nhà con đóng cửa nói đoạn hạ đỡ ông đi vào ngồi xuống ghế nhìn mặt ông già thều thào hắn ngơ ngác tía có chuyện gì sao con thấy tế rầu rĩ như vậy nãy giờ nói chuyện con con thấy tế cứ làm sao ấy tôi nói con nghe ông khánh thở dài uống một ngụm nước mắt nhìn con trai ha này con con nhàn à con nhàn hả chó mất nhàn nhàn làm sao mà chết được thế con nhàn nó chết rồi vừa nghe đến đây hà thất thần chết lặng phải rất lâu sau hắn lấy lại bình tĩnh trầm giọng cô cô cô làm sao mà chết được thế Ông Khánh nhìn ra xa xăm mà cố nhắm mắt để mà hồi tưởng lại câu chuyện đau lòng đã xảy ra cách đây hai tháng trước. Sau khi biết tin Hà sắp làm đám cưới với người con gái khác, nhàn dừng như suy sụp. Cô cứ thất thẻo sáng đi ra ruộng, chiều về nhà ăn uống qua loa rồi nhốt mình ở trong buồng tăm tối mà khóc thốt thiếp. Cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cứ như vậy. Chị Mộ Trị san ngăn sắc mặt của cô trở nên tiêu điều tượi đản. Ai nhìn cô cũng phải xót xa cho cô gái xinh đẹp hoạt bát năm nào nay lại ra như thế. Bà Vy cũng hết lời an ủi động viên mà cô cũng chẳng để tâm. Cho đến một đêm khi nhà nàng đang thiếu thiếu ngủ, bỗng nhiên cô nghe đâu đó trong đêm lại có vang vẳng giọng hát nghe đến bi thảm. hay luôn cũng không kém phần ma mị vang lên đâu đây tiếng hát của một người con gái vang vẳng cô tỉnh giấc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ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 Ha, ha, ha, ha, ha. Kể đến đây, ông Khánh như không kiềm được nước mắt mà đưa tay lên, quẹt bên khóe mây, buồn giàu. Con bé hiền lành phúc hậu, đẹp người đẹp nết. Cứ mà làm sao ông trời bất công với nó thế? Nói đoạn, ông nhìn con trai chầm rộng. Còn bầy nữa, bầy nói tiếng nghe, có phải là bầy sắp cưới người khác hay không? Cô gái kia là ai? Hà im lặng không đáp, trong đầu của hắn bây giờ chỉ toàn là cái chết của Thanh Nhàn. Bởi vì hắn không nghĩ rằng cô lại có thể làm chuyện dại dột như vậy. Mục đích của Hà không đơn thuần là về đây tham gia, mà hắn còn muốn nói rõ với cô để chấm dứt quan hệ giữa hai người, cho hắn yên tâm mà lấy người khác. Nào ngờ về đây, Nhàn đã chết. Hà cảm thấy trong nội không được khỏe, hắn đứng lên xin phép trà đi vào phòng nghỉ ngơi. mà bỏ dở, không trả lời. Chiều ngày hôm sau, Hà một mình ra mộ phần của Thanh Nhàn nằm trong khu nghĩa địa của xóm trên, tay mang theo bó hoa thật đẹp và một bó nhang ít cháy cây. Nhìn ngôi mộ mới đắp còn chưa xanh cỏ, hắn thở dài, bước đến bên rút bàn nến nhang châm lửa đốt, khói tỏa ra nghi ngút phả vào mặt hắn. lúc đàng nhào mắt loay hoay cắm nhang xuống cái lư hương nhỏ xíu thì bất chợt vang lên tiếng nói à, "em em sao lại làm chuyện dại dột như vậy? anh anh không giữ được lời hứa. Bây giờ chuyện đã lỡ." Hà trong một tháng sững sờ, hắn không hiểu tại sao hắn không tự chủ được mà nói ra như vậy. bất giác trước mặt hắn, khói từ ba cây nhang đang ùn ùn xoáy từ trên ngọn xuống tận dưới chân nhang, kèm theo là một luồng hơi lạnh phả vào người. Đột nhiên ba cây nhang bùng cháy lên dữ dội, chỉ vài giây rồi tắt lịm. Chứng kiến cảnh kinh hãi ấy, ngoảnh mặt nhìn khắp nghĩa địa hoang vắng, hạ tái cả mặt. Nhạt nhạt ơi, em, em cô Linh Thương thì em chứng dám cho anh anh hứa nhất thời. Em em em yên nghỉ đi, anh anh hứa anh hứa là anh sẽ thay em chăm sóc cho ma. Em em em tin anh đi nhanh đi, tha thứ cho anh. Đến đây, mọi thứ liền trở lại bình thường, Hà không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Thế nhưng từ sau chiều hôm ấy, không biết vì Hà lo sợ hay là lương tâm cắn rứt mà mấy ngày sau cứ đến buổi chiều, Hà lại lần ra chỗ ngồi mơ mộng. Mỗi một lần viếng mộ xong thì ngày hôm ấy hắn lại thấy bình thường, ăn ngon ngủ yên. Cho đến khi mấy ngày phép đã sắp hết. Vài ngày thấy mọi chuyện đã ổn, Hà yên tâm không ra viếng mộ của cô nữa, tranh thủ thời gian đi gặp bạn bè trong khu xóm. Sáng ngày hôm sau Hà có hẹn với đám bạn sang ăn nhậu bởi vì trưa ngày mai hắn sẽ phải chia tay mọi người để lên đường. Về lại Đài Loan. Tối hôm nay Hà nằm mơ. Thấy một con mèo đen lớn lắm. Từ trên nóc nhà luồn qua khe hở dưới mái lá. Rồi đi đến trước đầu giường của hắn. Hà đang nằm giật mình ngẩn đầu lên. Thì thấy con mèo ấy rùng mình một cái. Loáng toáng. Hiện ra hình bóng của thanh nhạn. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy. Vẫn là cái áo bà ba màu xanh tên. Đúng ngày hai người chia tay nhau. Ánh mắt của cô long lanh nhìn hắn trìu mến. Bàn tay của cô đưa ra. Tuy trong giấc mơ nhưng Hà vẫn có thể nhận thức được là cô đã chết. Hắn dùng mình định xoay người bỏ chạy, mà thân người lúc này cứ như là bị đông cứng, ngồi trên giường ánh mắt vẫn đau đớn nhìn vào không rời khỏi được. Miệng Hà lắp bắp, muốn nói điều gì mà chẳng thành câu. ai thế mà chỉ trong giây lát. Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Nhạn biến đổi. Nước da đang hồng hào căng bóng đột nhiên xám xịt lại. Mái tóc xõa ra, nước từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống lẫn trong máu làm cho tóc của cô bết vào nhau. Hà đang run rẩy vì sự biến đổi đáng sợ ấy thì bất thình lình Nhàn cất lên tiếng cười quái dị. Từ khóe miệng của cô ấy ọc ra cơ man nào là máu lẫn bùn đen sì sì. Hà Hoàng hốt ngồi dậy, hắn đảo mắt nhìn quanh căn buồng, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là sập mông. Hắn thở hổn hển, quệt mồ hôi trên trán.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 mà nhàn vẫn từng hay hát. Tôi ngồi nơi bao nhiêu chữ lửa nóng, nắng mưa rò bỏ về. Đầu đó ở ngoài kia, có tiếng con mèo hoang kêu lên náo núng.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 lúc trước bày với mấy thằng nữa hay lén nhà ra và vào vô nhà ao nhà tao câu trộn cá đó. Co đợt tào bắt được. Tao uốn cho test đít đó. Hàng nghe xong ngậm nghĩ một lát, hắn rèo lên. Ờ chú bảy. Ở ơi ôi, mà sao chú chú chú nhận ra con hay vậy? Sao không? Cườm cái tương cổ bày nghênh nghênh ngàng ngàng. Đoạn liếc nhìn hắn từ đầu đến chân. Mày nằm không gặp.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 hắn lầm lũi leo lên trên ghe. Ngồi trên ghe trong khi chờ thêm vài người nữa, hắn ngơ ngẩn ngó nhìn chân sông mông lung. Buổi sáng ở quê tịch mịch yên bình, chỉ có tiếng sóng nước vỗ vào mạn ghe bồi bọ loang thoảng. Hắn nghe thấy tiếng những người đâu đó đi làm ruộng xôn xao. Có vài ba vài ba người leo lên ghe, đoạn âm sáu nổ máy cho ghe chạy rời bờ. Đến giữa sông, Hà bất giác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 hạ thắc mắc định đứng nhìn lại cho sợ. Ấy nhưng là vì mưa càng lúc càng lớn, hắn đành chép miệng bỏ chạy tiếp. Đến nhà hai hậu thì kỳ lạ mưa lại vừa tạnh. Đứng trước cổng định gọi vào thì vừa lúc cánh cổng mở ra. Thằng hậu kinh ngạc, "Ơ, mày mày làm gì mà người mày ướt như là con chuột lột vậy?" "Tao sợ tự bay chờ, tao rầm mưa qua bên này luôn nữa. Mà thôi, vô nhà nhanh đi lên, tao quên tới nữa."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 a trong bóng, ông Khánh nghe động đi ra, thấy con trai nằm sọng xoải dưới đất, cứ quẫy đạp lê lẹ. "A, này, này hả, Bảy Bảy bị làm sao thế? Bảy đừng làm cho tiết sợ." Nói đạt ông bước đến, hai tay lay lay vào vai, làm cho Hà giật mình quay đầu nhìn lại, gương mặt vẫn còn chưa tan sợ hãi. Một hồi lâu bình tâm, Hà đứng lên, đi nhanh vào buồng.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 Hai mắt của hắn cứ lờ đà lờ đờ, miệng cứ lẩu bẩu lẩu bẩu. Vừa đi vừa lẩm bẩm hát. Rồi nàng buông văn. Thân thần chẳng còn gì. Chẳng điểm qua màu phấn. Để phai úa. Cho tàn cả nhân sắc Tâm hồn luôn héo hòn Hoa không tươi Khi hay nặng ít nói Chìm muông dừng tiếng hót Trời không thương Nên đêm để dòng tối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 vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy. Nàn. Là, là em đấy phải không? À, anh đây. Anh về với em rồi đây. Chờ anh với. Chờ anh với. Vừa đói, hà vừa vô thức bước chân xuống mé nước.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 Khi bị ngập nước, sực tỉnh. Hà liền liều mình quẫy đạp liên lể, miệng bị sặc nước ừng ực. Hắn cố la hét kêu cứu, mà dường như có ai từ dưới mặt nước thò tay lên, bịt chặt cái miệng của hắn lại. Thoáng chốc, vong hồn của thanh nhàn từ từ lướt đến sát bên cạnh hắn. Sau đó, những mớ tóc của thanh nhàn xõa ra,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 cung thị dân tộc à tôi cũng không biết tôi chỉ biết đến cung thị Trung Quốc thôi tôi cũng chưa biết là cung thị dân tộc nó như thế nào tôi cũng rất là tò mò. Như các bạn đã biết thì tôi cũng chưa đọc tôi không có đọc trước tập phẩm cả. À anh Khánh, cậu Tẩy, Hà Cơ mới ra được có một hai chương là thì từ từ để biết nghe này. Ờ thì cứ lụi trình. Nó là như thế. À Rồi, mình đang lên lên lịch ôn dạo này toàn chuyện ba bốn tập và ghê quá. Em cảm ơn anh Khánh đã tấm sao. Hay lắm và ông Ngọc V. Anh nghe đồn là chuyện đó, chuyện cương thi dân tộc hay lắm và ông em Hello chỉ đầu bếp Hạ Long. Anh cũng không biết như thế nào, thế nhưng mà anh tin tưởng tại vì anh là đã từng diễn đọc nhiều tác phẩm của Nam Côn rồi và cũng đã đọc hai tác phẩm của diễn Hằng rồi thì anh cũng rất là tin tưởng hai bạn. Là biết tốt đâu là những cái tác giả được đánh giá rất chắc tay thì chúng ta sẽ xem xem như thế nào. À cũng xin thông báo luôn là sáng ngày mai thì sẽ không có mối thủ bất tử tập 5 tại vì ngày hôm nay mình cực quá ngày hôm nay mình nhiều việc mình cứ đi suốt mình không có thu âm được mong anh chị em thông cảm. Ngày mốt mình dựng cho lên nhé. Em Melo chị ủng hộ. Bắc cổ thì còn xa lắm, Nguyễn Tâm Bác cổ em cứ theo dõi Facebook tác giả Dạ Táng. Nên cứ lúc nào mà ừ bác cổ Dạ Táng viết xong thì anh sẽ lên lịch độ khoảng tầm 1 tuần hoặc là hơn tuần thì anh sẽ đẩy lên sóng nhé. À tôi cũng nói luôn với anh em một chút chút góp ý với anh chị em một chút là các bạn các bạn nhiều bạn nó nó nó mà sao mình cũng không biết nói cái gì nhưng mà nhiều bạn vào comment so sánh qua Hà Cơ nó có tâm sự nó bảo là anh ơi em em chẳng hiểu sao nhiều bạn vào so sánh cậu cậu, cậu tẩy với lại ông Diệp Thiếu Dương nữa thì em chịu. Nó ví dụ nói một hai lần thôi thì nó vui. Nói một hai lần thôi thì thì nó vui. Á. Ờ nhưng mà nói nhiều thì nó lại nó lại không có hay nữa. Nó lại mất vui nữa.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 nên ông bắt cổ là bắt cổ, Diệp Thứ Dương là Diệp Thứ Dương, cậu Tẩy là cậu Tẩy. Ông khác gì là các ông bắt mấy sub uh, ở uh, mấy adventure của của Marvel đánh nhau với lại mấy mấy ông siêu nhân Superman của DC nghe nó vô lý lắm. Ừm. Uh -huh. đùa tên nên lại trẻ em con mình nó ví dụ thôi thì mình giận tí, mình giận nó nó một một một chút xíu thôi nó thì nó vui mà giận nó quá thì tự nhiên người ta cũng cũng cảm thấy nó à, nó có mất vui nó làm sao đó, thật sự là như thế. Em mong anh chị em hết sức thông cảm để ý những cái đó. Ok, còn thật ra thì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 Ok. Thì đấy là nói thật là như thế. À anh chị em đừng so sánh, bất nhiên biết là hâm mỏ, rơi lúc gọi là nó mình nói nó hơi quá và lập cuồng thế nhưng mà nó vừa vừa thôi. Nên đấy là mình mình có ý thất lòng, đấy anh chị em là như thế. Ok. Hồi hôm nay thì mình đi làm về mình hơi mệt. Xin hẹn bạn tạm thời phép mình nghỉ ở đây, mình up tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp hoang nhỏ để buổi sau anh em mình trao đổi sau nha, bởi vì hôm nay anh đi cả ngày anh mệt lắm. Hẹn hoang nhỏ.